À, Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, Trương là Đặc Sứ. Ở phần trước thì như tôi đã biết đấy là cuộc thi đấu với hải tộc thì cuối cùng nhóm người Lâm Bắc Thần cũng đã chiến thắng. Bản thân Lâm Bắc Thần còn giết chết Hắc Lãng vô nhài nữa. Và sau đó thì công chúa của hải tộc là sư nương của Lâm Bắc Thần cũng đứng ra chốt lại sự việc. Coi như là người dân Vân Mộng Thành đã giành được thắng lợi. Thậm chí là à, vợ chồng của cái tên à, cái gì đó, còn muốn à, người vợ thôi, muốn con gái sau này lớn lên gả cho Lâm Bắc Thần. Đây chỉ là ý nghĩ vui đùa thoáng qua khi mà cô con gái muốn là sau này lớn lên sẽ gả cho Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đám đông từ khán đài dần rút lui một cách trật tự, tiếng hoan hô vang suốt một đường mà ba chữ Lâm Bắc Thần là được hoan hô nhiều nhất. Chẳng qua là lúc này Lâm Đại Thiếu đang được các cường giả, nhân tộc khiêng lên cáng, một đường thì cứ lẩm bẩm kêu rên. Chậm một chút, ai zo chó má, các người muốn làm đau chết, chúa cứu thế à? Rốt cuộc là tên chó má nào đang khiêng cáng vậy, có thể bớt run tay có được không? À, cảm giác cơ thể mình giống tích. Thương lượng một chút, mọi người có thể góp chút tiền để cho ta mua thuốc trị thương hay không? Lâm Bắc Thần nằm trên cáng kêu rên, nhán nhác như một con lợn, không có một chút phong thái của cường giả cứu thế nào cả. Đám người chung quanh cũng không coi lời hắn nói là thật, cười đùa hỉ hả, ngược lại còn cảm thấy Lâm Đại Thiếu càng thêm gần gũi. Nhìn xem, đây chính là anh hùng của bọn ta, mặc dù có lật ngược tình thế để cứu tất cả mọi người thì cũng không có chút hình tượng nào cả, thần dân biết là bao nhiêu. Trên võ đài thì anh Dũng không sợ hãi, mà trên cáng thì lại cố tình làm ra bộ dáng não tản như vậy, làm cho các thị dân không cảm thấy tội lỗi. Lâm Đại Thiếu thực sự là có thiện ý, còn việc gom tiền mua thuốc ư? Ai tin vào trò đùa kiểu này thì người đó mới là não tàn Buổi chiều hôm đó Trong vân mộng thành Một khung cảnh răng đèn kết hoa Thành cũ ảm đạm khốn khổ lâu ngày Này đã có được màu sắc rực rỡ Mà những thị dân lâu nay khốn khổ Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đang ăn mừng theo nhiều cách khác nhau Chúc mừng sau 3 tháng đã thấy được Quang minh trên bầu trời mây mù Trong lòng nhiều người biết cuộc sống sau này Sẽ còn rất nhiều khó khăn Nhưng dù sao đi nữa Nhất định cũng không giống trước đây ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng người cha không phải lo lắng cắn răng khi ra ngoài kiếm thức ăn cho vợ cho con và mẹ già sẽ bị hải tộc chém chết mà không rõ lý do, bị phơi thây trong cống ngầm chết không nhắm mắt, không thể chăm sóc cho người thân được nữa. Các bà vợ không phải lo chồng đi ra ngoài không trở về được. Vài ngày sau lại tìm thấy xác của người thân không lành lặn nằm trong ống cống, cũng không cần phải lo lắng đám giặc dở hải tộc phá cửa xông vào, không phải đối mặt với sự lăng nhục vô nhân đạo đưa bé trong tay trở thành thức ăn cho bọn chúng Những ngôi nhà cực khổ xây dựng bị thiêu dụi Còn cái thì không phải lo lắng Khi thấy cha mẹ ngày nào cũng lo lắng hồi hộp Không lo mỗi ngày đều đói bụng Thế anh chị em chết đi vì đói Cuộc sống thỏa mãn như thế giới thần tiên trước đây Của Vân Mộng Thành đã biến mất Và không thể quay trở lại Nhưng ít nhất sau trận chiến này Lâm Bắc Thần thiếu da của bọn họ Dùng máu tươi để đánh đổi cơ hội sống sót Tốt hơn cho người dân toàn thành Rất nhiều gia đình đều đặt bài vị trường sinh của Lâm Bắc Thần Trong các phòng sang trọng của bọn họ Đồ cúng trước bài vị tuy rằng thô sơ Nhưng nó cũng đã là thức ăn ngon nhất mà họ có thể lấy ra Đốt nhang thơm hương khói lượn lờ Lâm Bắc Thần ngày này gần như trở thành một vị Phật sống của hàng vạn gia đình Trạng vạn tối Học viện sơ cấp số 3 Trong trúc viện Lâm Bắc Thần nửa người trên giống như sắc ướp Hưởng thụ liệu pháp mát xa của thiên thiên và thiên thiến Đây mới chính là cách mở ra cuộc sống mới Liều sống liều chết thực sự không phải là chuyện mà con người có thể làm Yếu ra Hàn băng lang mang thai hình như sắp sinh rồi Thiên thiến cười cười nói Mới vừa rồi Dương Chẩm Chu đại thúc tới thăm Nói là nhiều nhất nửa ngày nữa sẽ sinh Hả Lâm bất thần ngạc nhiên nói Tên chết tiệt Dương Chẩm Chu kia không phải là thợ rèn sao Là còn thành thạo cả việc làm bác sĩ thu y Hắn hiện tại vẫn có rất nhiều ý kiến đối với Dương Chẩm Chu Hồi đó tự nhiên đầu óc nóng lên dùng bảng vẽ thiên mã lưu tinh tí nhập cổ phần vào cửa hàng binh khí của búa sắt, còn trên võ đài quảng cáo miễn phí cho cái tên chết tiệt này nữa, kết quả bao lâu rồi mà chưa thấy tiền về. Đặc biệt là trong 3 tháng qua, Vân Mộng thành thất thủ, Dương Trầm Chu thấy có chuyện không ổn, liền cho đóng cửa tiệm, mang theo lữ linh trúc trực tiếp ẩn giấu đi. Bây giờ trong tiệm binh khí búa sắt không còn một sợi tóc, thậm chí là một cái búa cũng không tìm thấy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút liền như bị thiếu máu, hắn thực sự là đau răng đau gan. Hì hì, Dương đại ca mấy ngày nay đang làm bác sĩ thu y ở thành cũ Thiên Thiên cười hì hì mà nói Nghe nói gần đây hắn rất bận cùng với những người chung chí hướng thành lập một tổ chức có liên hệ đến quan phương của đế quốc Hai ngày nay chính là đang chuẩn bị nghênh đón đặc sứ của Triều Huy Thành muốn âm thầm tích góp lực lượng nghênh đón quân đội của đế quốc tới phản công khôi phục lại Vân Mộng Thành Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy điều đó răng càng đau hơn Người giỏi lắm, Dương chẩm chu không có làm việc đàng hoàng Một tên thợ rèn như ngươi, không lo rèn sắt cho tốt, đi làm thú y thì cũng thôi, lại còn muốn làm hoạt động ngầm. Trên trái đất nó được gọi là đầu bếp không muốn làm thợ may thì không phải là một người lái xe giỏi. Còn ở thế giới này thì nó chính là không muốn làm bác sĩ thú y, không phải là thợ giàn giỏi. Đúng là chuyện khó tin thấy ở khắp nơi. Đặc sứ chó má kia không phải nói là tới sớm rồi sao, Lâm Bắc Thần hỏi, tại sao còn chưa đến thành? Thiên thiên hạ rộng có chút khổ sở nói. Nghe nói ba nhóm đặc sứ đầu tiên đều bị hải tộc phát hiện trên đường đến Vân Mộng Thành, tất cả đều bị giết chết. Lâm Bắc Thần ngớ ra, ba nhóm đặc sứ trước thật là thảm, còn chưa làm nhiệm vụ mà đã bị xóa sổ rồi. Có thể thấy là đảng ngầm cũng không dễ thực hiện nha. Nhưng mà đối với loại chuyện này, Lâm Bắc Thần cũng hết cách thôi. Đang nói chuyện thì có khách từ trúc viện tới, chính là vợ chồng đái tử thuần mang theo con gái nhỏ đến thăm Lâm Bắc Thần. Mời vào, Lâm Bắc Thần mặc quần áo đi tới sảnh tầng 1 để đón khách. Tủy tiện tới thăm, mong lòng thần sứ không trách tội. Đái tử thuần lịch sự tào nhã, trong tay cầm một vò rượu nhỏ màu đen, chắp tay hành lễ. Đái đại ca, không cần phải khách khí như vậy, mời ngồi. Lâm Bắc thần cười nói, hắn có ấn tượng rất tốt về đái tử thuần, bởi vì đây là một người có tình yêu và chính nghĩa. Lâm Bắc thần từ trước đến nay ích kỷ, hắn tự hỏi nếu mình là đái tử thuần, ngày đó nhất định sẽ không đứng ra. Gia đình của Đái Tử Thuần sống ở trong Vân Mộng Thành vô cùng khiêm tốn, chẳng ai biết hắn là cường giả cấp võ đạo tông sư, vì vậy không cần phải đứng ra liều mạng vì toàn thành, huống chi hắn còn có vợ, có con. Hắn còn không phải, không biết trận chiến võ đài nguy hiểm đến mức nào, một khi mà hắn chết trận thì tình cảnh của vợ con hắn sẽ nguy hiểm đến mức nào trong cái thế giới hỗn loạn này, mà hắn cũng hoàn toàn có năng lực để bảo vệ vợ con mình rời khỏi Vân Mộng Thành tìm một nơi an toàn khác. Nhưng hắn vẫn kiên quyết lựa chọn đăng ký tham chiến. Dù là không xuất chiến nhưng Lâm Bắc Thần rất ngưỡng mộ và kính trọng, tấm lòng và sự dũng cảm của hắn. Cũng như cuộc nói chuyện ủy thác lúc Lâm Trận, cái này gọi là tinh thần thượng võ, vì đất nước, vì nhân dân. Đái tử thuần không vì nước nhưng hắn chắc chắn được coi là vì dân. Lâm Bắc Thần vẫn luôn muốn trở thành một người như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng biết mình không được như Đái tử thuần. Nếu cho Lâm Bắc Thần một cơ hội nữa, hắn sẽ mang vợ con mà chạy trốn vì thế hắn mới càng kính nể đái tử thuần đây là vợ ta đái tử thuần giới thiệu người vợ sau lưng rồi lại nói đây là con gái ta tiểu đinh đương lâm bắc thần cười ha hả giương tay ra nói oa tiểu muội muội dễ thương lại đây thúc thúc ôm một cái nào sau khi nói xong lâm bắc thần chật có chút lúng túng ặc lời thoại hỏng bét rồi nghe có vẻ lạ lạ hơn nữa danh tiếng của hắn còn là quần là áo lụa vân mộng thành đây không phải là tự chuốc lấy nhục sao? kết quả ai biết tiểu cô nương cuối cùng rất phối hợp đến bên người lâm bắc thần mà nói đại ca ca ngươi thật đẹp tiểu đinh đương lớn lên muốn gả cho ngươi ồ hố lâm bắc thần bị tiểu cô nương sáng sủa chọc cười vội vàng hóa giải lúng túng mà nói thật đáng yêu <cười> tiểu đinh đương sau chính là tiểu đinh đương trong tiếng lách cách sau phụt thiên thiên và thiên thiến đứng bên cạnh nhịn không được bật cười thiếu ra ngài cũng biết nói chuyện quá rồi đấy vợ chồng đái tử thuần ngẩn ra lập tức nhịn không được cười từ lâu đã nghe nói rằng Lâm Đại Thiếu thường nói năng khác lạ, hành động ngang bướng hôm nay mới thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền nhưng mà biểu hiện của Lâm Đại Thiếu tuyệt đối là rất nhiệt tình hiển nhiên không phải đang giả vờ mấy người ngồi vào chỗ đều tinh đương trong vòng tay của Lâm Bắc Thần không đi dù sao thì đó cũng là một tiểu cô nương mới 2-3 tuổi mà thôi Lâm Bắc Thần không để tâm bảo thiên thiên lấy đồ ăn vặt cho mình vừa chơi đùa với tiểu cô nương vừa nói ta đoán đới đại ca tối nay tới Hẳn là có chuyện muốn nói với ta. Đái tử thuần vừa nghe trong lòng không kìm được mở run lên. Trước kia rất nhiều người đều nói thiếu niên này não tàn, du thủ du thực, thiếu học thức. Nhưng bây giờ xem ra người thành công thì làm gì có may mắn. Thiếu niên này có đầu óc nhạy bén và cái nhìn sâu sắc. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn. Có một số vụ án cũ đến nói thật với lâm đại thiếu. Đái tử thuần do dự một chút rồi nở nụ cười gượng gạo mà nói Thực ra, tài hạ là người mang tội Mặc dù nói lúc đầu hành động là do phẫn nộ chính đáng vạn bất đắc dĩ, nhưng mà chính xác cũng xúc phạm vào luật pháp đế quốc, cho nên... Chờ chút, Lâm Bắc Thần giơ tay ngắt lời, ý của đế đại ca là ngài là một tội phạm bị truy nã sau. Đại tử thuần khổ sở gật đầu, đúng vậy. Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng theo bản năng, đã định bị đuổi ra ngoài, mà vợ hắn nằm bên cạnh cũng vô cùng khẩn trương nắm tay chồng siết nhẹ. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ kiên định ở bên chồng, không bao giờ hối tiếc. Lâm bác thần xoa mi tâm mà nói. Đới đại ca tối nay tới, không phải là muốn ta ra mặt thay người giải quyết hết chuyện mang tội đấy chứ. Đại tử Thuần do dự một chút rồi nở nụ cười gượng gạo, hắn chậm rãi nói. Nói ra thì sật xấu hổ. Tài hạ quả thật ôm một tia hy vọng đến cầu xin Lâm Đại Thiếu. Ta vốn là muốn ở trận đấu võ đại hôm nay, leo chết đánh một trận, vì mẹ con hai người bọn họ giành lấy sự trong sạch. Có thể không cần lo lắng sợ hãi mà sống dãnh mặt trời nữa. Không nghĩ tới lâm đại thiếu bản lĩnh kinh người trực tiếp giải quyết hết đại chiến trên võ đài làm ta không có cơ hội chuộc tội. Do dự mãi không còn cách nào khác đành phải đến tìm lâm đại thiếu ngài. Ta... Nói đến cuối cùng cường giả cấp võ đạo tông sư này chua sót thở dài xem ra ta đã đoán đúng. Lâm Bắc Thần gật đầu nói Để đại ca tâm cao khí ngạo như vậy lại sách lễ vật đến cửa thì nhất định là có chuyện muốn xin. Ánh mắt hắn nhìn vào vò rượu đen mà Đái Tử Thuần đặt trên bàn. Chẳng qua là đứa đại ca người cảm thấy làm vậy thích hợp sao? Lâm Bắc Thần nhìn hắn vẻ mặt không vui. Một vò rượu mà đã muốn mua chuộc ta sau. Sắc mặt của Đái Tử Thuần cùng vợ đồng thời thay đổi. Lâm Đại Thiếu, thật ra thì Tử Thuần hắn... Vợ hắn sắc mặt tái nhợt đang muốn giải thích điều gì đó. Đái Tử Thuần lại xua tay cản vợ hắn đứng lên, hành lễ, xấu hổ nói. Ta biết... Lời nói về việc làm của ta hôm nay quả thực không vẻ vang cho lắm Đã như vậy Lâm Đại Thiếu coi như ta chưa nói gì Bất kể như thế nào Đại tử thuần ta vẫn luôn khâm phục Lâm Đại Thiếu Có thể vì Vân Mộng Thành mà đứng ra chiến đấu Đại Thiếu hôm nay đã quấy rầy Cáo từ Nói xong muốn ôm tiểu đinh đương lại Xoay người rời đi Nhưng Lâm Bắc Thần ôm tiểu cô nương lại vào trong ngực Không có ý trả lại Đột nhiên nhứng mày cười một tiếng <cười> Không có cách rồi Bị người nhìn thấu Con người của ta rất thích uống rượu, vừa thấy rượu thì miệng không rời, chân không khép được. Đái tử thuần và vợ ngẩn ra, Lâm Bắc Thần liền quay đầu phân phó. Thiên thiên, đi lấy ly rượu vàng khảm ngọc bích trị giá 10 vạn kim tệ ra đây, hôm nay ta muốn uống cho thỏa thích với đới đại ca. Đại thiếu, ngài... Đái tử thuần có chút ngạc nhiên nói. Lâm Bắc Thần đứng lên thì lễ trước đái tử thuần mà nói. <cười> nói đùa một chút thôi, đới đại ca đừng trách tội thật ra thì không cần giải thích nhiều như vậy ta chỉ hỏi đế đại ca một câu ngươi ngày đó bị kết tội là vì không có tính người ức hiếp kẻ yếu sao đại tử thuần nói đương nhiên không phải đại tử thuần ta làm việc quang minh lỗi lạc lâm bất thần lại mỉm cười xua tay hay là bởi vì giết người vô tội bắt cóc gian dâm đại tử thuần nói không phải là vì bội bạc phản quốc hay là bán đứng bạn bè lâm bất thần lại hỏi đại tử thuần lắc đầu không có lâm bất thần cười nói Cái này cũng không, vậy không phải là được rồi sao? Đới đại ca cần gì phải trột dạ chứ? Chẳng lẽ ở trong lòng người, Lâm Bắc Thần ta là người không biết đúng sai, không tin tưởng bạn bè sao? Đái tử thuần ngẩn ra, thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ đều hiểu ý của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mỉm cười, nắm lấy tay của Đái tử thuần và nói, Đới đại ca yên tâm, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, bất kể là chuyện gì xảy ra trước đây, vì sao lại có, ta đều sẽ thay người chịu trách nhiệm. Bất kể là ai muốn động vào đối đại ca thì phải qua được cửa ải của ta. Nói xong lâm bất thần tự cho mình một trăm điểm biểu hiện như thế nào có phải là rất khí phách không? Cuộc sống nó giống như một vở kịch vậy tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất ta đã như thế rồi đối đại ca người còn không cảm động cúi đầu xong. Đà tạ lâm đại thiếu thiếu phụ xinh đẹp ở bên cạnh gần như vui mừng đến phát khóc trong lòng nàng biết rõ là một câu nói của thiếu niên trước mặt này sẽ có phân lượng như thế nào cái khác không nói Chỉ dựa vào việc hắn liên tục được kiếm chi chủ quân ban tặng cho thân phận, thần quyến giả, thần dụ, thần lực. Chỉ cần hắn bằng lòng nói một câu công đạo, vậy thì có thể nhẹ nhàng rửa sạch ô danh trên người trượng phu nàng. Suy cho cùng ban đầu trượng phu nàng thực sự không hề làm sai bất cứ thứ gì, mà đối phương lại ỷ thế khép người. Vì lợi ích riêng mà làm việc phi pháp, bao nhiêu ngày chịu sự sợ hãi, thì đêm nay cuối cùng cũng có thể buông lỏng gánh nặng tâm lý cực kỳ to lớn kia. Nhanh, tiểu đinh đương! con mau cảm ơn lâm thúc thúc đi mỹ phụ xinh đẹp vội vàng dạy con gái mình nói lời cảm ơn không là lâm ca ca tiểu cô nương với gương mặt tròn ú nu trắng nõn mịn mà dung mạo xinh đẹp vừa nhìn đã biết là một tiểu mỹ nhân nghịch ngợm tiểu cô nương nghiêm túc sửa lại lời nói của mẹ vô cùng mâu thuẫn với cách gọi thúc thúc lâm bắc thần mỉm cười nói <cười> tàu tử không cần để ý về đâu sau này chúng ta mỗi người một việc tiểu đinh nương gọi ta là ca ca ta lại gọi đới đại ca là ca, ca không có chậm trễ gì cả. Đái tử thuần và thiếu phụ xinh đẹp kia ngáo ra, rất nhanh thiên thiên liền cầm bốn cái chán xứ lên, sau đó rót đầy rượu. Ây, ca ca, đây chính là cái cốc ngọc phủy thúy có giá trị 10 ngàn tiền vàng, mà người nói sao? Tiểu Đinh Đương vô cùng tò mò hỏi Lâm Bắc Thần. Đinh Đương, đừng nói linh tinh, thiếu phụ xinh đẹp cuống lên quát nữ nhi không hiểu chuyện. <cười> Tàu tử, không sao đâu, vừa nãy ta cũng chỉ chấm gió mà thôi. Bây giờ ta là đồ nghèo kiết xác với bốn vách tường, chỉ còn lại mỗi lão quản gia cộng thêm với hai thị nữ dùng mạo xinh xắn, một con võ đạo chiến sủng để đánh nhau, còn có một tòa mạch khoáng huyền thạch mấy trăm tấn ấy mà. Ngoài ra thì những thứ khác không có gì cả, lấy đâu ra cái cốc có giá trị tận 10.000 tiền vàng cơ chứ. Lâm Bắc Thần cực kỳ khiêm tốn giải thích. Thiếu phụ sinh đạp không biết nói gì cho phải, Lâm Đại Thiếu cái gì cũng tốt, chính là có lúc lời nói lung tung vớ vẩn. Chắc hẳn tin đồn Lâm Đại Thiếu có bệnh não là sự thật. Suy cho cùng thì lúc đầu cũng đã trải qua nghiệm chứng, thánh chỉ của Hoàng đế Bệ Hạ. Đúng là quá đáng sợ mà. Đái tử thuần bưng ly rượu mà nói, Lâm Đại Thiếu, ta kính ngươi một ly. Lâm Bắc Thần trở nửa ngày cũng không thấy Đái tử thuần cúi đầu bái lại. Hắn không khỏi có chút gấp gáp, sau đó bản thân dứt khoát đứng dậy, kéo tay của Đái tử thuần. đái đại ca, ta và ngươi vừa gặp đã quen, huynh đệ tốt chúng ta, nói nghĩa khí đi. Cái gọi là chọn ngày không bằng là đụng phải mặt trời, không bằng hôm nay hai ta ngay ở chỗ này lấy rượu làm danh, kết nghĩa kim lan thì xong. Đái tử thuần này trông vẫn trẻ tuổi chỉ khoảng tầm 30 mà thôi, vậy mà đã là võ đạo tông sư, sau này lại cẩn thận bồi dưỡng một phen tiến vào cảnh giới đại tông sư là tuyệt đối có khả năng. Hơn nữa con người của đái tử thuần ngu ngờ nghĩa khí, dáng vẻ tương đối có tính lửa gạt, chỉ bằng nhân cơ hội kéo gần quan hệ, cho dù cái đù to này không to được thì trước hết cứ đảm bảo bình ổn doãng nói dù sao ôm thêm vài cái đùi là không sao lúc này lâm đại thiếu đã hoàn toàn ý thức được chỗ tốt của việc kéo bẻ kết phái ở dị giới nếu không thì tất cả mọi người đều là một con chim có hai chân dựa vào cái gì mà vệ danh thần có thể bay lên không có gì khác biệt huynh đệ duy nhất của ta chuyện này đái tử thuần không khỏi ngây ngốc ây giả nếu đái đại ca không bằng lòng vậy thì ta cũng lâm mắc thần lập tức lấy lui làm tiến đái tử thuần vội vàng lắc đầu không không Tài hạ chính là kẻ thân mang tội Sao có thể xứng với Lâm Bắc Thần thẳng thắn ngắt lời nhanh chóng nói Không xứng cái gì mà không xứng Chỉ cần đế đại ca đồng ý Vậy thì không có vấn đề gì hết Huynh đệ chúng ta đều là những người bất cần đời Anh Tuấn tiêu sái Phóng đáng không kiểm chế được Không cần phải để ý lên ánh mắt của đám người thế tục kia Là càng không cần phải làm ra vẻ Tiểu nhi nhăn nhó để làm gì Đại tử Thuần vừa nghe vậy Liền không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ chi kỷ nhưng suy nghĩ trong chốc lát hắn liền cảm thấy không đúng. Mình đâu phải kẻ bất cần đời, có vợ có con đàng hoàng mà. Cơ mà có thể nhận được sự coi trọng của anh hùng trong vân mộng như lâm bắc thần, trong lòng hắn cũng vô cùng phấn khởi. Hai người trực tiếp là chặt đầu gà đốt giấy vàng ngay trong phòng khách. Nơi đây, hiện trường kết bái đã được sắp đặt ra. Đại ca, tiểu đệ, đại ca, tiểu đệ, tiểu ca, đại đệ, ê kêu nhầm rồi, cạn đã đại ca, mời, tiểu đệ, mời. Hai người uống rượu trong phòng khác đã từ thuần cảm thấy bản thân như được người ta dẫn vào trong một phong cách rất có tiết tấu nhưng hắn lại cam tâm làm vậy. Đang tính nói chuyện thì liền thấy lão. Quản giáo vương trung đã lâu không xuất hiện vội vàng chạy vào. Hắn nói. Thiếu ra. Không hay rồi. Thiếu ra. Lâm bất thần bộp một tiếng đập chén rượu xuống bàn. Hắn đứng lên đạp cho vương trung một phát ngã rúi rụi sau đó mắng to. Đồ chó nhỏ ngươi Có biết nói chuyện hay không? Ta vừa mới kết bái được một vị đại ca. Thế mà ngươi lại xông vào gào khóc dữ dội. Vương Trung bị một cước vào mông chợt cảm thấy cả người vô cùng thoải mái. Ông ta dên rỉ nói Ây, thiếu ra, ngươi đã ba tháng không đá ta. Chính là cái mùi vị này. Ôi chào, thoải mái quá đi. Lâm bất thần, ông cái định công mạnh nhà ngươi. Cái lão chó già này đúng là có máu cuồng tự ngược mà. Ta phục ngươi rồi. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lâm bất thần quát mắng. Lúc này Vương Trung mới phản ứng lại. Ông ta xoa cái mông của mình rồi nói. Thiếu gia, sinh rồi, sắp sinh rồi. Lâm bất thần ngơ ngác. Ông đây là đực cơ mà, sao mà đẻ được chứ? Vương Trung lập tức đơ người. Hắn cảm thấy mặc dù bản thân thích ứng lâu như vậy, mà vẫn có chút theo không kịp mạch não của thiếu gia. Cái đó ông ta vội vàng la lên là A Hoa. A Hoa của người sắp sinh rồi. A Hoa là cái gì? Lâm bất thần vẻ mặt trà hiểu gì cả. Trong lúc này hắn cũng có chút trột dạ. Lẽ nào trước đó là tên tiền thân này đã trêu chọc một nữ nhân tên là Tiểu Hoa, lại còn không cẩn thận gây ra mạng người sau vương trùng vỗ ót rồi nói tiếp chính là cái con Hàn băng lang nó thiếu ra khoảng thời gian người hôn mê mỗi ngày quang tương đều tập hợp các uh, uh, cái gì danh sách liên quan đến sự tình phát triển trước khi sinh cho nên nó thuận miệng đặt cho con kia kêu là tiểu hoa lâm bất thần hố ra trời đụ mẹ vậy thì để nó sinh đi hắn cực kỳ hạn hắn lời mà nói Vương Trung tiếp lời, cơ mà nó có chút khó sinh, khả năng gần đây do ăn nhiều quá hải sản. Cho nên là nuôi đến thửa cân, con non trong bụng quá lớn sinh không nổi. Bây giờ, mẫu hẳn băng lang khó sinh đến nỗi là xuất huyết cả rồi. Vậy thì đi mời bà đỡ, lâm bất thần cảm nghe càng cảm thấy cạn lời, chứ tạc đâu có biết đỡ đẻ đâu. Vương Trung lại nói tiếp, bà đỡ đẻ cũng không biết đỡ cho mẫu lang, chắc là cần phải mời thú y. Thế thì đi mời đi.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 biểu cảm của dương trầm chu trông có vẻ còn nôn nóng hơn cả vương trung hắn gật đầu với lâm bắc thần sau đó như một cơn lốc chạy vào tiểu viện đã bắt đầu tiến hành đỡ đẻ cho mẫu hàn băng lam lâm bắc thần ngây ngốc trong chốc lát hắn vốn cho rằng thú y chỉ là thân phận để dương trầm chu che giấu với bên ngoài không ngờ hắn còn làm thật như vậy sao hơn nữa rất nhanh dương trầm chu đã đưa ra một vấn đề đả kích linh hồn cho lâm bắc thần giữ đứa mẹ hay giữ đứa con hắn liếc nhìn lâm bắc thần giọng điệu có phần thúc giục hả Cả người có Lâm Bắc Thần đều đơ ra. Đây chính là tình tiết trong phim truyền hình cấp 3 và phim chiếu trên mạng cấp 6 đó sau. Khó sinh nghiêm trọng quá, chỉ có thể giữ được một trong hai, Dương Chẩm Chu nói. Con mẫu lang này là sủng vật của ngươi thì ngươi quyết định đi, giữ mẹ hay giữ con. Ôi chào! Lâm Bắc Thần chưa bao giờ nghĩ tới mình xuyên qua thế giới này mà lại gặp phải vấn đề nhạt nhão như vậy. Trong lúc nhất thời hắn bỗng dừng có chút mờ mịt, hắn hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý lâm bắc thần theo bản năng nhìn về phía mẫu hàn băng lang đang nằm trong vũng máu nó cũng hơi ngẩng đầu lên ánh mắt giống như một sinh linh có trí tuệ nó cũng đang nhìn về phía lâm bắc thần trong con người mang theo ánh sáng kỳ dị dường như đang nói nhìn cái gì mà nhìn tất cả đều tại ngươi lâm bắc thần bị ánh nhìn của mẫu lang làm cho có chút chột dạ suy cho cùng cũng là do bản thân làm to bụng của mẫu hàn băng lang lúc đó bản thân còn quá trẻ đúng là tạo nghẹt mà nói đi cũng phải nói lại không biết con lôi quang hổ kia bây giờ thế nào thực sự là phải chọn một trong hai sau lâm bất thần vô cùng xoắn xuýt hắn nhịn không được mà hỏi mạng của sói cũng là mạng hay là người thử nghĩ cách khác đi cố gắng bảo vệ cả hai hơn nữa nếu con mẹ chết thì con non sinh ra cũng khó mà sống nổi việc này cũng không phải là không có cách nào khác dương trầm chu cực kỳ bất đắc dĩ nói ta đề nghị người giữ con non đi tiểu thú sinh ra có thể thuần hóa được bồi dưỡng thành chiến sủng sẽ dễ hơn lão mẫu lang này giã tính khó thuần cũng không có tiềm lực trưởng thành gì nữa Nhưng mà làm vậy thì không phù hợp với giá trị, cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, Lâm Bắc Thần trả lời. Ngươi có ý gì? Dương trầm Chu trực tiếp ngơ ngác ra. Cái gì vậy hả trời? Anh phát hiện, có lúc anh không hiểu Lâm Bắc Thần đang nói gì hết. Lâm Bắc Thần cũng không giải thích mà ngược lại nói. Người lớn thì mới lựa chọn thôi, con trả con thì sẽ muốn tất cả, ta quyết định rồi, cho dù con lớn hay con nhỏ thì cũng phải giữ lại. Dương chầm chu trầm ngâm trồng chốc lát trên gương mặt lộ vẻ khó xử. Kế đó nói, độ khó rất lớn và lại là phí tổn thời gian hơn nữa tỷ lệ thành công không cao. Không sao hết là mất thẳng nói. Dương đại ca, ngươi cứ can đảm mạnh dạn đi. Xảy ra chuyện gì thì tính lên đầu ngươi. Dương chầm chu vô thức trả lời, vậy cũng được. Ây, chờ đã, câu nói này hình như có chút ở đâu đó không đúng. Đám người bên cạnh đều không thể là không giơ tay lên che chắn. Hai vợ chồng Đái Tử Thuần đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Rốt cuộc bọn họ cũng hoàn toàn hiểu được con người của Lâm Đại Thiếu, đúng là cực kỳ không giống với đám đông. Lâm Đại ca nói đúng đó, vị đại gia gì ơi. Tiểu Đinh Đương cầu xin huynh, cố gắng hết sức cấu, cứu được mẫu lang và đứa con của nó. Đứa con không có nương, và nương không có con thì đều rất đáng thương. Đái Đinh Đương chè tay kéo ống tay áo của Dương trầm chu. Đứa, mắt này, à, đứa bé này mở to đôi mắt tràn ngập sự mong đội. Lấp lé ánh sáng ngây thơ Đại gia Dương Trầm Chu lập tức gặp phải sự đả kích tinh thần Muốn khóc mà nước mắt không chảy ra được Có phải có nhầm lẫn gì hay không Ta còn chưa lấy vợ đâu đấy nhá Nhưng mà Lâm Huỳnh Đệ, Ta nói thật với người hiện tại ta thực sự đang rất vội Trong tay có chuyện quan trọng Nhất định phải rời đi trong vòng thời gian một chán trà Nhất định không thể chậm trễ Dương Trầm Chu tỏ vẻ khó xử Liếc nhìn về phía Lâm Bắc Thần Dương Đại ca Đây chính là chuyện lớn Ngươi không thể nói như vậy chẳng nhẽ việc sinh sản của a hoa nhà ta mà không quan trọng sao lâm bắc thần vô cùng bất mãn nói dương trầm chu không nói gì cả thật đúng là so với chuyện sói mẹ sinh con thì quan trọng hơn nhiều do dự trong chốc lát hắn liếc nhìn đám người trong viện hắn có thể tin rằng lâm bắc thần nói thật dương trầm chu lập tức thấp giọng nói huỳnh đệ không phải là ta không cho ngươi mặt mũi chỉ là chuyện lần này rất đặc thù tối nay đặc phái viên của Châu huy thành muốn vào thành ta phải mang theo mấy vị bằng hữu đi nghênh đón vị đặc phái viên đó cái đỏ cờ mở. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm. Nhưng đại nhân vật của Châu Huy Thành kia đúng là không biết mệt mỏi nhỉ. Chết đến ba đợt rồi, giờ lại tới đợt thứ tư. Đây chính là tiền hầu hậu kế trong truyền thuyết có phải không? Ôi chào, nếu như ngươi sớm nói thì chuyện này đơn giản thôi. Tuy rằng ta sẽ không đỡ đẻ, nhưng mà ta sẽ đi đón tiếp những người đó. Lâm Bắc Thần vung tay lên, tràn đầy tự tin mà nói. Cứ quyết định như vậy đi. người ở đây đỡ đẻ cho tiểu hoa nhà ta. Toàn ta sẽ đi đón các đặc phái viên thay cho ngươi." Dương Trầm Chu nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, nếu như Lâm Bắc Thần bằng lòng đích thân ra tay, vậy thì đương nhiên không còn gì tốt hơn. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lữ Linh Trúc, người kia rõ ràng cực kỳ đồng ý tiếp lời. "Nói như vậy thì không thể tốt hơn." Lâm Huỳnh đệ tự thân xuất mã, một người chống lại mấy người, cho dù có gặp phải mai phục của hải tộc, dựa vào thực lực của Lâm Huỳnh đệ chắc chắn có thể an toàn đón đặc phái viên vào đây. Dương Trầm Chu run lẩy bẩy, nương tử ơi, Nàng nói tốt hơn một chút có được hay không Ba lần trước chính là bởi vì nàng nói nhỡ đâu Đặc phái viên gặp phải mai phục của hải tộc thì sao Kết quả thực sự liên tục ba đợt đều bị giật Lần này Ngài hãy xin nương tay một chút đi Hai đảng ngầm nhanh chóng đạt được một thỏa thuận Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên Vẫn là do nhân phẩm của lâm đại thiếu Mạnh mẽ đáng tin Không sợ có hiểm khích nội gián Dương Trầm chu vỗ tay nói Vậy cứ quyết định như thế đi Tiểu trúc tử nàng dẫn theo lâm huynh đệ Đi đón đặc phái viên. Lưu Linh Trúc lập tức gật đầu. Tiểu đệ, ta đi với ngươi. Đái Tử Thuần chủ động mở lời. Ôi chao, nhanh như vậy đã nhập vai rồi à? Lâm Mức Thần cũng gật đầu. Cầu còn không được. Một trăm dặm ở hướng bắc Vân Mộng Thành có một vùng sơn mạch được gọi là Tiểu Bắc Sơn. Điều này đương nhiên là không thể rồi. Nơi đó gọi là Mài Kiếm Sơn. Đây là một ngọn núi sâu cao chót vót. Thứ đáng để nhắc tới chính là đỉnh núi không giống với những địa phương khác. Phần lớn đá trên đỉnh núi đều trơn bóng như gương. Giống như được một kiếm của thần linh chém đứt, vô cùng đặc sắc. Nghe đồn hoàng đế của đế quốc Bắc Hải đời đầu trước kia đã từng dẫn quân chinh phạt hải tộc, khi đi ngang qua chỗ này thì đại quân đóng trú ở đây, lấy đá núi để mài kiếm, mài đến mức là phẳng cả ngọn núi, nhưng cũng khiến cho bảo kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Chém giết vô số cường giả của hải tộc. Do đó, đoạn điển tích lịch sử này mới có tên là như vậy. Đỉnh núi chính của Mai Kiếm Sơn là không cao, đỉnh núi lại bằng phẳng, Nhưng mà sơn mạch trải dài chiếm diện tích cực rộng, trong núi chỉ có một con đường lớn chính là do đế quốc Bắc Hải tốn thời gian 30 năm xây dựng mà thành, lan tràn ra mấy chục dặm Trong đó có một đoạn tên gọi nhất tuyến thiên, dài 300 mét, chính là nổi tiếng nhất. Con đường nhất tuyến thiên này rộng không tới 5 mét, vách đá trái phải cao hơn 400 mét, nhìn giống như một con đường đi lại. Bị đại thần thông giả dùng trường kiếm bổ đá núi mà tạo thành, bởi vậy nó còn được gọi là đường kiếm phách. Đường Kiếm Phách này chính là con đường bộ duy nhất để tiến vào Vân Mộng Thành. Đây chính là lý do giải thích cho ngần ấy thời gian tại sao Vân Mộng Thành nhìn lại giống như một thế ngoại đảo viên bởi vì giao thông ở đây thực sự là không có thuận lợi. Thực lực của Lý Liên Trúc không yếu, nhất là khinh công rất tốt, nàng dẫn theo hai người là lâm bắc thần đái tử thuần tiến vào mài kiếm sơn, sau đó đứng ở một đầu lối ra của đường Kiếm Phách kiên nhẫn chờ đợi. Mặt trăng u ám, gió cao, Tiếng kêu của ma thú trong núi không ngừng vang vọng bên tai. Nửa đêm canh ba, rừng rậm núi sâu. Không phải là có quỷ đấy chứ. Lâm Bắc Thần có chút sợ sệt. Mặc dù bây giờ hắn cũng được coi là cao thủ võ lâm, cơ mà cũng không có quy tắc nào là cao thủ võ lâm thì không cần sợ ma. Thế là hắn dựa sát vào bên cạnh Đái Tử Thuần. Đái Tử Thuần kinh ngạc nhìn hắn. Người biết đặc phái viên là ai không? Lâm Bắc Thần thấp giọng hỏi. Lưu Linh Trúc nói đoàn đặc phái viên lần này có tổng cộng một vị chính sứ và ba vị phó sứ còn có một tiểu đội tinh nhuệ về phần cụ thể là ai thì ta không biết chỉ biết có hai vị đến từ triều huy đại thành một vị đến từ phía quân đội một vị đến từ thần điện sau khi hấp thu kinh nghiệm ba lần đoàn diệt trước đó lần này những người được phái tới nghe nói đều là cao thủ tinh nhuệ hơn nữa trong đó còn có người địa phương của vân mộng thành quách là người vân mộng thành ư chưa biết chừng là chúng ta còn quen nhau bọn họ lại chờ thêm nửa tiếng nữa Lưu linh trúc có chút suốt ruột vội vàng nói không đúng dựa theo thời gian ước định các đặc phái viên đã phải sớm tới rồi đừng nói là trên đường đã gặp sự chặn giết của hải tộc đấy nhé Lưu linh trúc còn chưa dứt lời một âm thanh chiến đấu kịch liệt và tiếng kêu thảm thiết từ đầu khác của đường kiếm phách chuyển đến chỗ ba người lâm bắc thần và đái tử thuần hai mắt nhìn nhau cái miệng này nói cái gì là linh cái đó à Lưu linh trúc cũng vội vàng bịt miệng của mình lại lâm bắc thần cố gắng nhìn về phía đường kiếm phách thấy trong bóng đêm u ám, sâu ở trong cốc đạo nhất tiến thiên có mấy đạo thân ảnh đang giống như chó hoang chặt khớp điên cuồng chạy về phía này. Phía sau còn có một đám người ào ào như thủy triều dáng vẻ tựa như không hề gấp gáp, bọn họ đang đuổi theo, không rời. Tiếng chém giết đột ngột vang lên trong cốc đạo. Có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh võ sĩ nhân tộc có khoái binh không ngừng ngã xuống. Không tốt là các đặc phái viên bị tập kích. Lưu Linh Trúc thấy thế rốt cuộc không có ý che giấu nữa, trực tiếp tung người nhảy ra ngoài. Điên cuồng chạy về phía cốc đạo mà nói, "Nhanh, đi tiếp ứng bọn họ." "Đại ca, ngươi đi tiếp ứng cho đám đặc phái viên, cẩn thận một chút." Lâm Bắc Thần ứng yên tại chỗ mà nói, "Ta phía sau yểm trợ cho hai người." Đái Tử Thuần trực tiếp đáp được, hắn còn chưa nói xong thì bóng người như điện chớp xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, bóng người đã xuyên qua cả Lữ Linh Trúc để lao vào cốc đạo. Trong cốc đạo âm u bỗng nhiên lóe lên một tia kiếm quang, xoạt. Thân ảnh của Đái Tử Thuần ở phía trước Lướt qua mấy cái kiếm quang, xẹt qua đỉnh đầu, giống như gió mạnh đột nhập vào trong đám truy binh. Kiếm quang lóe sáng, lập tức có hơn 10 thân ảnh hải tộc đang truy kích kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Đi nhanh, bên ngoài có người tiếp ứng các ngươi. đái tử thần hét lớn. Mấy người phía trước đang liều mạng chạy trốn, mắt thấy trên trời có dáng xuống cứu binh, thì không khỏi tinh thần chấn động. Trong thời góc nguy cấp này, bọn họ không để ý mà nói cảm ơn. Cả đám đồng loạt tăng nhanh cước bộ lưu linh, linh trúc thay đổi giọng nói dùng âm thanh trầm khàn ở phía trước cao giọng hỏi người phía trước tới chính là tiểu điểu sau phải một giọng nói có chút giả nua đáp lại đái tử thuần bên cạnh vừa nghe thấy thế trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng vừa nãy hắn quên mẹ thay đổi giọng nói điều này có khả năng sẽ để lại sơ hở suy cho cùng đái tử thuần cũng khuyết thiếu kinh nghiệm ở phương diện này trong giây phút thất thần hai cường giả hải tộc đã chém tới keng keng đao kiếm va chạm vào nhau trong lòng đái tử thuần chấn động Sao? Vậy mà lại có cường giả cấp võ đạo tông sư? Hải tộc vì để đối phó với đoàn đặc phái viên của Triều Huy Thành thực sự bỏ ra vốn liếng. Đái Từ Thuần lập tức không dám chậm trễ tỉnh táo lại ngay nhanh chóng chiến đấu với hai gã võ đạo tông sư của Đức Lạp Đa Tộc và Kiếm Vũ này. Ô Lạp Nhật Nhật, Ca Khôn Đạp trong đó có một gã võ đạo tông sư của Kiếm Ngư Tộc lớn tiếng hô lên cái gì đó. Cường giả hải tộc bên cạnh lập tức vòng qua chiến đoàn tăng nhanh độ hồ to gầm thét điên cuồng đuổi theo đám người lữ linh trúc bột bột ám tiễn bắn ra hải tộc có nỏ tiễn đặc biệt giống như mưa rào bắn về phía sau lưng của đám người của đàn đặc phái viên không tốt toàn bộ lực lượng của đái tử thuần bùng nổ đánh lui hai gã võ đạo tông sư của kiếm vũ tộc thân ảnh lóe lên kiếm pháp như điện tầng tầng lưỡi kiếm tràn ngập khắp nơi chám đứt tất cả nỏ tiễn đúng lúc này hai võ đạo tông sư của kiếm vũ tộc nhanh chóng tận dụng cơ hội tập kích tới đái tử thuần đang tính ra tay View. một tiếng gió rít xé rách cả hư không vang lên một gã vô đạo tông sư của kiếm ngư tộc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị long đại tiến bắn đứt cây kiếm trong tay hơn nữa còn xuyên qua thân thể cả người bị mũi tên mang theo bắn ngược ra ngoài trực tiếp đóng đinh trên vách đá bên cạnh ở phía xa lâm bắc thần đeo một chiếc mặt nạ hoa hỏe hoa sói chậm rãi tiến tới trong tay hắn là thiết tí cung thi chuyển ra thực nhật long tiến một bước bắn ra một mũi hai mũi tên đầu bắn bay hài gã võ đạo tông sư của kiếm ngư tộc tám mũi tên sau trực tiếp bắn xuyên qua những kẻ của hải tộc đang đuổi giết cảnh giới bây giờ quán là hoàng kim kiếm cốt lực lượng mạnh mẽ vượt xa giới hạn của thiết tí cung mỗi một lần kéo cung đều giống như trăng tròn vậy tiếng dây cung chấn động như sấm sét bắn ra đại tiến đối với võ đạo tông sư ở cảnh giới thấp hơn cao thủ thì quả thực là như đạn pháo một mũi tên bắn qua thân ảnh cương giả hải tộc ở phía trước trực tiếp bị bắn cho chia năm sẻ bảy ba bốn người đi theo phía sau cũng lập tức biến thành một chuỗi kẹo hổ lô ngào đường ngã xuống trong vũng máu đám mũi tên bắn ra trên mặt đất gần như không có một tên hải tộc nào có thể đứng cơ thể tàn tạ cụt tay trải dài trong nhất tuyến thiên của đường kiếm phách sương mù màu máu dày đặc tiếng kêu đau đớn không dứt bên tai kuta tokuda cường giả võ đạo thuộc về kiếm ngư tộc bị đóng đinh trên vách đá trong miệng đang lớn tiếng lẩm bẩm cái gì đó mũi miệng đều trào máu tươi lâm Bắc thần một lần nữa kéo dây cung soạt thiết tý cung bỗng dừng đứt gãy lâm Bắc thần ngây ngốc trong chốc lát hắn tiện tay ném hai đoạn cùng gãy ra ngoài ầm uhm. hai các cường giả của kiếm ngư tộc bị dính trên vách đá kia bị lâm Bắc thần thảnh tay đánh cho cái đầu nở hoa hung khí là vượt khỏi trốn nhân gian tiểu đệ mà bản thân kết bái thực sự có thể dùng năm từ là hung khí trốn nhân gian để mà hình dung không phải đái tử thuần chưa từng gặp phải trường hợp chán giết như thế này những hải tộc trước mắt này choán chút thời gian thì cũng có thể giải quyết gọn gàng cả lũ cơ mà giống như bẻ cỏ khô kiểu lâm bắc thần đây trực tiếp dùng bạo lực để hoàn toàn nghiền nát tuyệt đối thì vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải loại phương thức chiến đấu kiểu như thế này tràn ngập tính dã man nguyên thủy tràn đầy mỹ cảm của bạo lực phải làm một kẻ địch với người như vậy thì đúng là một cơn ác mộng may mắn là bản thân không phải kẻ địch của lâm bắc thần đại ca đêm dài lắm mộng sự việc không thể chậm trễ ngươi đi cùng với linh trúc tỷ tập hợp với đám người kia ta ở đây quét dọn chiến trường sau đó quay về lâm bắc thần nói đái tử thần gật đầu vậy cũng được bản thân đệ cẩn thận một chút nói xong thân hình hắn lóe thêm, đuổi theo đám người lữ linh trúc lâm bắc thần từ trên bay đu nét tải về một thanh trường kiếm màu bạc hắn đi lại trên đường kiếm phách đâm chết hết những hải tộc còn đang ngắc ngoài tất cả đều bị đâm một kiếm vào ngực hoàn toàn giúp họ giải quyết nỗi đau thực hiện một cái chết êm ái cũng như là nhân đạo thật đúng là đâm vào trái tim. Sau khi xác định cả đám đều đã ngoẻo, Lâm Bắc Thần lại dùng hóa thi phấn, được điều phối trước đó tiêu hủy thi thể của cường giả hải tộc, tiếp theo hắn đào một cái hố trôn vùi giáp trụ và các loại quần áo của họ. Đương nhiên toàn bộ quá trình này cũng không quên la liếm mọi thứ có thể thu thập được. Lâm Bắc Thần phát hiện rất nhiều ốc biển chữ vật ở trên người hai cường giả kiếm ngư tộc, bên trong có chứa tiền tạ, đá quý, hải châu và những thứ khác. Còn có một ít bí tịch tù luyện của hải tộc Chẳng qua bí tịch được biết bằng chữ của hải tộc Lâm Bắc Thần không hiểu Hắn tiện tay đóng gói cả lại Ngoài ra trên người hai cường giả này Còn có hai cái lệnh bài thủy tinh Gần như giống hệt nhau Thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thần Thông thường mà nói thì loại lệnh bài đặc chế này Chắc chắn là của tổ chức đặc biệt nào đó Hoặc là thân vệ của đại nhân vật nào đó Hai cả kiếm khách Của kiếm ngư tộc này Đã là cường giả võ đạo Cấp bậc tông sư nếu như vẫn chỉ là thân vệ của một tồn tại nào đó thì lâm bắc thần nhịn không được nhìn về hướng đảo chính của tân thành chẳng lẽ là đã có nhân vật hải tộc cỡ bự đến vân mộng thành sau nếu là như vậy biểu cảm của lâm bắc thần trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều nếu như thực sự là thế thì không phải nghĩa là có đại bao có thể chấm mút sau nghĩ tới đây thôi đã cảm thấy hưng phấn rồi đại nhân vật cỡ đó thì chăng người nhất định là phải có thứ hay ho đáng tiền phải nghĩ cách trà trộn vào trong đó là một vố lớn mới được nghĩ đến đây trên đường lâm bắc thần trở về hắn không khỏi mở ứng dụng tao bao ra tìm kiếm súng bắn tỉa trên mục vũ khí và các đồ vật như băng đạn nếu như tất cả phối hợp đầy đủ thì gần như có thể lập thần không biết quỷ không hay để ám sát kẻ địch sau một nén nhang sơn đạo cách đường kiếm phách chừng một cây số lâm huỳnh đệ người rốt cuộc cũng trở về những truy binh đều giải quyết cả chưa lưu linh trúc dẫn theo người của đặc phái viên tiến lên nghênh đón yên tâm đi đều giải quyết cả rồi ây lâm bắc thần quay đầu liếc nhìn về một người đứng sau lưng lữ linh trúc trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng ngươi là tiểu hương hương hắn có chút không dám tin thử hỏi người kia lâm học trưởng lại gặp mặt người này cởi cái mặt nạ đang đeo trên mặt lộ ra nửa gương mặt thanh lệ xinh đẹp cùng với một nửa chiếc mặt nạ màu bạc nhạt ánh mắt linh động mang theo vẻ vui mừng không chút che giấu nàng cười khanh khách liếc nhìn về phía lâm bắc thần Đây không phải là nhạc khổng hương thì còn là ai nữa? Đúng là người sau tiểu hương hương Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng nói: đã lâu không gặp đến để chú à không để học trưởng ôm một cái. Hắn chính là người có khách đến thì phấn khích vậy nên theo thói quen mới đùa một chút nhưng không ngờ nhạc khổng hương lại thực sự duyên dáng tự nhiên đi tới giang tay ra ôm chặt lấy Lâm Bắc Thần hương thơm thân thể thiếu nữ ập vào mặt ôi chao, cảm giác đúng là ngọt ngào làm sao cơ thể lâm bất thần không khỏi cứng đờ ra tiểu hương hương đi tỉnh thành học một chuyến liền lập tức trở nên hoạt bát ngươi là tên trọng sắc khinh bạn ta cũng tới mà ngươi không có nhìn thấy ta sao. bên cạnh lại truyền đến một âm thanh trêu chọc lâm bất thần nghe vậy ngẩn người ra lão hàn hắn khó mà tin nổi quay về hướng đó chỉ thấy hàn bất phụ cũng tháo mặt nạ xuống đang mỉm cười nhìn hắn lâm bất thần mừng rỡ như điên hắn lập tức xông lên đấm một quyền vào ngực hàn bất phụ sau đó hung hăng âm lấy cái đồ chó chết này sao người cũng tới đây lâm bắc thần cảm thấy rất ngạc nhiên ta là binh lính đi ra từ vân mộng thành đại biểu cho quân đội Hàn bất phụ nói lâm hiển chất may mà vừa nãy có ngươi một đạo âm thanh quen thuộc khác vang lên lâm bắc thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiếu vong thư chậm rãi nhấc mũ lộ do khuôn mặt giả nua thoạt nhìn có vẻ anh tuấn gương mặt ông ta mang theo nụ cười hiền từ như trưởng bố nhiều năm không gặp làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy mạnh mẽ của kẻ cậy mình nhiều tuổi người Xin hỏi quý danh, Lâm Bắc Thần hỏi. Tiếu vòng thư hơi ngẩn ra, bỗng dưng ông ta nói. Nhanh như vậy đã quên Tiếu Gia Gia của ngươi sau. Người đang chiếm tiện nghi của ta. Lúc đó Lâm Bắc Thần lập tức cân cái mặt lên. Ta mới là Lâm Gia Gia của ngươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.